Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3520 chân tướng của Tàng Bảo Đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hai cách nha đầu Phúc duyên thật đúng là thâm hậu vô cùng, Lâm Hiên trong nội tâm cũng thay hai cách đồ nhi vui mừng bất quá nghi hoặc, thực sự không thể diệt hết. Các ngươi vận khí còn coi như không tệ, bất quá vì sao lại có thể đi vào vũ đồng giới đâu này? Điểm này, Lâm Hiên trong lòng là thật sự nghi hoặc dù sao di tích chi. Hải tuy nhiên thần bí, nhưng cuối cùng bất quá là cổ chiến trường di. Chỉ về tình về lý, cũng sẽ không có cách giới truyền tống trận địa. Phương, chúng ta gặp không gian vòng xoáy. Cái gì không gian vòng xoáy? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời, rõ ràng không. Tin lỗ tai của mình. Cái này hai cái nha đầu há lại chỉ có từng đó là phúc duyên thâm hậu. Quả thực là mạng lớn vô cùng, không gian vòng xoáy, liền là mình bị cuốn vào cũng không dám nói 100% có thể còn sống. Các nàng không chỉ có không có vấn lạc, ngược lại thuận lợi đến vũ. Đồng giới rồi, đây không phải phúc lớn mạng lớn là cái gì. Nghĩ tới đây, lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia. Thương tiếc. Hai cây nhà đầu tuy nhiên may mắn đem mạng nhỏ Nhi đào thoát. Nhưng ở vòng xoáy ở bên trong chắc hẳn cũng là ăn hết không ít khổ. Cũng may đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hết thảy đều đã đi qua. Đồ để của mình chính mình thì sẽ trông non. Về sau sẽ không để cho các nàng lại thủ như vậy khổ. Linh Nhi, nhạn Nhi các ngươi về sao không muốn như vậy tùy hứng rồi. Có sư phó tại. Sẽ không để cho các ngươi lại thù người khác khi dễ Cảm ơn sư phó Hai nữ dịu dàng phất một cái Trên mặt biểu lộ đều là bình an vui Sướng có thể sẽ cùng sư phó gặp nhau Thật sự là quá tốt Đúng rồi các ngươi lần này cùng bái hiên các xung đột Có phải hay Không bởi vì một chương tàng bảo đổ Sư tôn ngài như thế nào hiểu được Thượng quan linh thốt ra mà ra Sau đó lại đỏ mặt lên đồ nhi thực ngốc Nhất định là lưu tâm tỷ tỷ Nói cho ngươi biết rồi Đúng vậy tu la thất bảo Đối với ta đại chỗ hữu dùng Mấy người các Ngươi nhà đầu đem tàng bảo đồ cho ta Là sư phó Thượng quan nhãn chút nào do dự cũng không Ngọc thủ nâng lên tại bên hung vỗ Một quả ngọc đồng giản tự lấy đi ra Nhưng mà lại là tàn phá Tới cực điểm nhìn kỹ Rõ ràng chỉ vẹn vẹn có một nửa. Cái này là tàng bảo đồ. Lâm Hiên trên mặt toát ra ngạc nhiên chi sắc. Không tệ. Một bên, lưu tâm nhưng lại thập phần khẳng định mở miệng. Sau đó cũng là đồng dạng động tác, ngọc thủ vỗ, linh quang lói lên. Đem ngọc đồng giản theo trong túi chứ vật lấy đi ra. Mấy cái nhà đầu đều là cực kỳ thông minh nữ tử, tự nhiên đoán được tu. Là thất bảo chính là là không như bình thường bảo vật bất quá thì. Tính sao nghe được Lâm Hiên muốn các nàng thế nhưng mà chút nào do. So. Dự cũng không có. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn thoáng qua trước người tàng bảo đồ cái này hai nửa ngọc đồng. Giản đều rất tàn phá nhưng mà mặt ngoài đã có phong cách cổ xưa khí. Tức xuyên suốt mà ra. Xem xét tự không phải là phàm vật. Lâm hiên thỏ tay đem chúng lấy ra, vuốt vuốt một lát. Sau đó hít vào một hơi. Toàn thân linh mang nổi lên, ngũ sắc lưu ly. Toàn bộ hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cái kia hai nửa tàn phá ngọc đồng giản tại trói mắt linh quang trong. Rõ ràng đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Toàn bộ quá trình rằng co ước. Chừng thời gian một chén trà công phu. Sau đó linh quang tản ra, một mấy tinh ngọc đồng giản ánh vào tầm mắt. Mặt ngoài một tia vết sách cũng không, lâm hiên đảo pháp chi thần kỳ. Quả thực đã đến làm cho người xem thế là đủ rồi hoàn cảnh. Chúng nữ biểu lộ, đều là bội phục không thôi nếu là các nàng đạt được. Tàng bảo đồ như muốn trở lại như cũ không biết lên giá phí bao nhiêu. Công phu, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đến lâm hiên như... Vậy cử trọng nhược khinh tình trạng. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại một tia kiêu ngạo cũng không có chút. Cúi đầu xuống đem thần thức chìm vào ngọc đồng giản bên trong đi. Lâm Hiên biểu lộ là như vậy chuyên chú Tâm không không chuyên tâm. Theo thời gian trôi qua trên mặt biểu lộ càng là âm tinh biến hóa. Không thôi. Chúng nữ không dám tiếng động lớn xôn sao cũng chỉ là coi chừng chú ý. Đến Lâm Hiên thần sắc. Hắn cái này bức biểu lộ rơi vào trong mắt trong nội tâm đều có chút. Kinh ngạc. Bất quá là chính là một phần tàng bảo đồ mà thôi, sư tôn biểu lộ cư. nhiên như thế nghiêm túc, chẳng lẽ trong đó còn bên trong có càn khôn. Không thành sao. liền Nguyệt Nhi trên mặt đều lộ ra vài phần vẻ khẩn trương. Tuy nói có thể dừng lại ở thiếu ra bên người nàng tự cảm thấy mỹ. Mãn, nhưng thân là tu tiên giả, lại làm sao có thể đối với lực lượng? Một điểm mong ngóng cũng không, nếu là có thể đủ khôi phục A-tu-la-vương. Lực lượng, Nguyệt Nhi cũng là cao hứng phi thường. Nói ngắn lại cơ hội tốt không dung bỏ qua, có thể xem thiếu gia biểu. Lộ, hẳn là việc này có rất lớn khó khăn sao? Thiếu gia, làm sao vậy? Ai? Lâm Hiên thở dài, đem vũ đồng giới nhét tại Nguyệt Nhi trong tay. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ có chút ngạc nhiên nhận lấy đem thần thức chìm vào Về phần lâm hiên trong nội tâm tắc thì oán thầm không thôi cứ việc Đã có trong nội tâm chuẩn bị có thể sự thật chứng minh chính mình Hay vẫn là coi thường lần này tìm kiếm tu la thất bảo độ khó Sai một ly đi nhìn dặm Tu la thất bảo chi vòng tay căn bản không tại vũ đồng giới tại đây Bất quá là tìm kiếm nó cửa vào mà thôi Đúng vậy, cửa vào. Vừa xem cái này tàng bảo đồ thời điểm, Lâm Hiên cũng như lọt vào trong. Sương mù thẳng đến đọc xong về sau mới hiểu được sự tình từ đầu đến. Cuối, nguyên lai tu la thất bảo chi vòng tay là dấu ở chân linh chi cảnh. Địa phương, chân linh chi cảnh lại được xưng là chân linh không gian chính là. Chân linh nhỉ lại chỗ. Mọi người đều biết chân linh không giống với tu sĩ, cũng bất đồng tại ưu tục chính là thập phần tồn tại đặc thù truyền thừa dựa vào chân linh chi hỏa đều có phá toái hư không năng lực cho nên tại trong tam giới có thể trông thấy chân linh tung tích nhưng trên thực tế trong tam giới trông thấy chân linh cơ hội cũng không nhiều chúng đại bộ phận thời điểm đều nghỉ lại tại lãnh địa của mình thì ra là chân linh chi cảnh ở bên trong chân linh chi cảnh là cái gì đâu này. Rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng tóm lại không phải là linh Giới cũng không thể nói là tiên giới mà là sen vào linh giới cùng Tiên giới ở giữa một đám giao diện Sở dĩ nói bầy là vì từng cách chân linh chi cảnh đều chỉ hội ở lại Một cách chân linh Nói thí dụ như phượng hoàng cảnh cái kia ở lại đúng là phượng hoàng huyền vũ cảnh ở lại thì còn lại là huyền vũ mà nhân loại, cho dù là độ kiếp kỳ tu tiên giả cũng rất khó bước vào. Chân linh chi cảnh ở bên trong, Sở Dĩ nói rất khó, là vì chân linh không gian chỗ địa điểm phiêu mưu đến cực điểm, mặt. Dù độ kiếp kỳ tu sĩ có thể phá toái hư không, nhưng muốn chuẩn xác, không sai đến đạt chỗ đó cũng phi thường không dễ dàng. Không để ý thì có thể bị hút vào không gian vòng xoáy. Cho nên như không tất yếu, độ kiếp kỳ tồn tại cũng sẽ không đi mạo, hiểm. Mà cái này tàng bảo độ ở bên trong, ngược lại là biểu thị được tinh. Tường thông qua tại vũ đồng giới một chỗ tỏa độ không gian có thể. Đến chân linh không gian. Bình tâm mà nói, đã đã biết tỏa độ không gian chỗ chỗ, nếu là chân. Linh không gian, Lâm Hiên cũng không ấy kỳ dù sao lấy hắn thực lực. Hôm nay chống lại chân linh đã có lực đánh một trận hơn nữa phần thắng còn là rất lớn. Nhưng còn lần này muốn đi địa phương lại làm cho Lâm Hiên có chút nhúc nhát gọi là chân linh mai cốt chi địa, danh như ý nghĩa tự là chân linh phần một. Nghe thấy nghe danh tự tự lại để cho đầu người ra có chút run lên, rồi Lâm Hiên có chút im lặng tu la thất bảo chi vòng tay như thế nào hội. Trôn giấu tại chỗ nào? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?